Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Oanh, một đao chém xuống, xẹp qua vả vai Thạch Nhân, chém rụng cánh tay phải của nó xuống mặt đất. Quả nhiên chỉ có Thạch đao mới có thể phá Thạch Nhân. Thạch Nhân đã mất đi Thạch đao, lại mất đi cánh tay phải liền quay người bỏ chạy. Một bước có thể bước ra 10 trượng. Nó nhanh chóng chạy vội lên đỉnh núi. Trốn đi đâu Phong phi vân vai khiên đại đao ngàn cân Đuổi theo phía sau Một đao bổ vào đỉnh đầu thạch nhân Chấm cho thạch nhân thành 7 8 khối khối đá vụn Lăng xuống dưới sườn nối Thạch đao trong tay không tổn hao gì Phong cách cổ sư mà dày đặc Nặng tới 3 vạn 5 ngàn cân Cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo thành Chỉ riêng trình độ cứng rắn mà nói thì nó đã có thể so với linh khí rồi. Thạc Đao lây dính lấy máu tươi màu vàng trên tay Phong Phi Vân, mãnh liệt rung rẫy lên. Trong thân đao, có một đạo thạch khí xông vào thân thể Phong Phi Vân. Giờ khắc này huyết dịch trong thân thể hắn triệt để sôi trào lên. Có một cổ lực lượng yêu dị mà ma tính sinh ra trong máu. Tuy rằng chỉ có một tia nhưng lại khiến hai mắt Phong Phi Vân có chút đỏ lên. Ầm ầm. Phong Phi Vân khiêng thạch đao 7 mét, chạy vội tại trên sơn đạo, chạy nhanh lên đỉnh núi. Khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, giống hệt với thạch đao trên vai hắn, sắc bén mà đại khí. Trên đỉnh núi có một cổ khí tức còn đáng sợ hơn cả thạch nhân. Cổ khí tức kia càng ngày càng lớn mạnh. Khiến Phong Phi Vân đang ở trên sườn núi cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết dịch trong thân thể không hiểu sôi trào lên, khiến hắn toàn thân đều tràn đầy chiến ý. Quá trình phóng lên đỉnh núi cũng là quá trình tụ thế. Khí thế trên người mãnh liệt cuộn trào. Nguy nga to lớn giống như núi ca vậy. Còn chưa nhìn thấy đối thủ đã dương cung bạc kiếm, khí thế trùng thiên. Mưa từ trên đỉnh đầu Phong Phi Vân không ngừng lăn xuống. chảy trên mặt, còn có thể cảm giác được đau đớn. Mỗi khi bước thêm một bước lên đỉnh núi thì khí thế trên người hắn cũng đầm đặc thêm một phần. Mà cổ lực lượng trên đỉnh núi kia cũng nổ vang ép xuống. Nó đang tụ thế, ngưng tụ uy áp. Đây là một mảnh mây đen hảo hảo đãng đãng. Bên trong ba vây lấy hai cổ thạch nhân. Hai cổ thạch nhân này cao tới 10 mét. Cao hơn thạch nhân trên sườn nối 2 mét. Thực lực cũng cường đại hơn một bậc. Hai cổ thạch nhân, một trái một phải, giống như cái cái cử lung từ trên đỉnh nối nghiền áp xuống dưới vậy. Một chiêu phá địch. Phong phi vân hét lớn một tiếng. Tất cả khí thế trên người đều bạo phát ra. Dùng ra hết lực lượng toàn thân. Cơ bắp và xương cốt đều bị kéo đến nổ vang. Hai tay ôm thạch đao cực lớn chém ngang ra. Bang bang. Một đao, chỉ một đao, hai thạch nhân đồng thời bị cắt thành hai đoạn. Phong Phi Vân hai tay cầm đao, từ trên trời rơi xuống. Hai chân giẫm trên mặt đất ra một cái hố sâu. Nhìn qua hai cổ thạch nhân đứt gãy, hắn không ngừng thở hổn hển, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm. Cổ ma tính và yêu khí trong cơ thể kia đang lưu chuyển khắp toàn thân. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến cho huyết dịch vốn màu vàng biến thành màu đen. Có một cổ thạch khí lưu chuyển ở trong đó, sáp nhập vào huyết dịch, khiến cổ ma tính kia trở nên càng thêm bàng bạc, khiến cổ yêu khí kia bay thẳng trời cao. Xoạt, bên ngoài vô lượng tháp, trên khối bia đá cao trăm trượng, Mạc Vô Lượng cổ kính thứ ba lóe ra một đạo vầng sáng, khiến vị thủ tháp lão đạo này hơi kinh hãi. Người thứ ba xông đến Vô Lượng tháp tầm thứ 6 rồi. Là người phương nào? Khiến người càng kinh hãi còn ở đằng sau, một màn hình ảnh rung động nhân tâm truyền ra, hiển hiện trên mặt cổ kính. Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, trên hai cánh tay tràn đầy long lưng đen kịt. Trên đỉnh đầu ma vụ trùng thiên, tay nâng một thanh thạch đao dài đến 7 mét, bổ lên trời cao một cái, chấm khiến mây mù rạn nứt. Sau đó hung thần bức người sát nhập vào vô lượng tháp tầm thứ 6. Một màn này hiện ra trên vô lượng cổ kính tựa như một ma thần xuất thế, khiến mọi người chờ ở bên ngoài vô lượng tháp da đầu đều rung lên. Tâm linh rung rảy. Giống như chuông lớn ông lên trong đầu vậy, không cách nào bình tĩnh. Chỉ có xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 6, vô lượng cổ kính mới có thể sáng lên. Trên tấm bia đá trăm trượng kia, vốn chỉ có hai mặt vô lượng cổ kính sáng lên, thuộc về Thích Dạ Lai và tiểu Tà Ma. Nhưng sau khi mặt vô lượng cổ kính thứ 3 sáng lên lại khiến mọi người đều kinh sợ. Quá giọng người rồi, Cổ sát khí kia khiến cho tất cả hình ảnh đều biến thành màu đen. Không chỉ mọi người động dung, mà ngay cả vị hộ tháp lão đạo kia cũng trừng lớn hai mắt, trên sống lưng ướt ra hàn khí, rất nhanh rời xa tấm bia đá. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt vô lượng cổ kinh thứ ba. Cái này, Bác Minh Đường nhìn chằm chằm vào ma ảnh của Phong Phi Vân trên vô lượng cổ kinh. Không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đã không tin Phong Phi Vân có thể xông đến tầm thứ 6. Càn bị cổ tà ma chi khí trên người của Phong Phi Vân chói nhiếp đến không cách nào hình dung. Khiến lời ở đằng sau cũng bị nghẹn trong cổ họng. Chẳng lẽ yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để thức tỉnh sao? Hỏa diễm đỏ thẫm nhảy lên trong không khí. Thần bí chủ nhân bị bao trong ngọn lửa. Thanh âm tràn ngập hương phấn, thật giống như vẫn đang một mực chờ mong yêu ma chi huyết trong thân thể phong phi vân triệt để thức tỉnh. Sau đó bộc phát ra chiến y kinh thiên, hiệu lực vì hơn. Ta gầm chấn nhiếp một thời đại vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền bớt bỏ suy nghĩ trong lòng tự nhủ, không đúng, nếu yêu ma chi huyết đã triệt để sống lại, Phong Phi Vân chỉ sợ đã trực tiếp phá tan cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng rồi. Nhưng trạng thái của hắn hiện giờ tự hồ không hề giống với thiên mệnh đệ nhất trọng. Trên cổ tịch mật quyển ghi lại: Muốn triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết, phải uống ma huyết. Thần Tấm Vương Kiều có thể được xưng là ma chỉ có nữ ma thôi. Phong Phi Vân không có khả năng đã kiệt để tỉnh lại U Minh Chi Huệ. Hắn là bị thứ gì đó kích thích, khiến trong U Minh Chi Huệ thân thể của hắn sống lại một tia. Bác Minh Đường mặc dù cực kỳ bất mãn đối với Phong Phi Vân, oán hận rất sâu, nhưng dù sao cũng là đệ tử Tứ Đại môn phái, lại là đệ tử đạo môn, tri thức uyên bác, biết rõ một ít lời đồn về U Minh Chi tử. chỉ có uống ma huyết mới có thể triệt để tỉnh lại yêu ma chi huyết. Nói cách khác, Phong Phi Vân muốn trở thành yêu ma chi tự chính thức vậy thì nhất định phải uống máu trên người nữ ma. Nhưng nữ ma chính là thiên niên thi tà, tu chính là huyết đạo. Ma huyết trong thân thể chân quý đến cực điểm. Dù chỉ là một giọt cũng cần tốn ha huyết khí của trăm vạn người mới có thể ngưng tụ thành Huyết dịch trong thân thể nữ ma nhiều nhất chỉ chừng ngàn giọt. Phong Phi Vân muốn tỉnh lại yêu ma chi huyết, ít nhất cũng phải uống ngàn giọt ma huyết. Cho nên, yêu ma chi tự muốn chính thức xuất thế, nữ ma nhất định phải ma huyết chảy tận mà chết.